ơi tiếp sau mẹ đừng bỏ con con cần mẹ con cần ba lắm <cười> bé hạnh à đừng bỏ mẹ một mình ở lại với mẹ đi con con ơi dung giật mình tỉnh giấc nước mắt đầm đìa trên gương mặt khi tiếng khóc nức nở oán thương của bé hạnh vẫn còn văng vẳng bên tai cô ôm mặt thu người lại trên chiếc giường Mắt thận thờ nhìn ra trời đêm Bên ngoài mưa rơi lạnh lẽo Dung lại nhớ về Đứa con gái xấu số của mình Rồi nấc lên từng tiếng đầy chua xót Mẹ xin lỗi Xin lỗi vì không bảo vệ được con Lỗi của mẹ anh ơi Chuyện là Thái và Dung Cưới nhau tới nay đã được 10 năm Trong suốt thời gian đó Nhờ có vợ làm hậu phương vững chắc Tiếp thêm động lực nên công việc kinh doanh của anh ngày càng phát triển hơn Và điều tuyệt vời hơn hết Là sau nhiều năm chung sống Hai vợ chồng đã có tin vui Dung đã mang thai Và hạ sinh cho Thái một đứa bé gái xinh xắn Ngày Dung chuyển dạ trong phòng mổ Thái ở ngoài đứng ngồi không yên Nghe tiếng vợ thở dốc Rên la in ỏi Thái càng thêm sốt ruột Anh cứ đi tới đi lui rồi ngồi xuống đang hài lòng bàn tay lại nhau Mặt mũi đổ đầy mồ hôi vì lo lắng cho hai mẹ con Cho đến khi tiếng khóc của đứa bé cất lên Thì tim anh như vỡ òa cảm xúc Hai vợ chồng quyết định đặt tên cho con là Hạnh Với mong muốn con gái luôn nhận được hạnh phúc Nhưng dường như mọi thứ đã không như ý nguyện Khi mà tình cảm của Thái và Dung Ngày càng xảy ra mâu thuẫn, rạn nứt. Ngày sinh nhật 8 tuổi của bé Hạnh Cũng chính là ngày thái công khai mối quan hệ bất chính với trang cô thư ký của anh mẹ ơi ba sắp về chưa mẹ nghe tiếng bé hạnh hồn nhiên hỏi dùng giật mình quay lại nỗi buồn dần hiện rõ trên gương mặt cô như người mất hồn trơ mắt ngồi nhìn ra cửa bé hạnh thấy vậy lầy mẹ thêm lần nữa mẹ ơi mẹ dùng bất giác giật mình À, hả, chuyện gì con Nhìn vẻ mặt ngây thơ của con Nước mắt cô như muốn tuôn ra ngoài Nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại Ờ, bà Ba con À, chắc ba bận việc đột xuất cho nên về hơi trễ Con chờ thêm chút nha Vừa nói xong thì những tiếng tít tít vang lên Đó là một tin nhắn từ số máy lạ gửi đến Dung cầm lên tò mò mở ra xem thì sững người khi nhìn vào màn hình là dòng tin nhắn với nội dung nhìn tôi đóng bỗng như vậy chị thấy làm sao chứ chồng chị anh ấy đang say mê tôi như điếu đổ đây nè dùng rung lên cầm cập vừa tức vừa ghen hai hàng nước mắt chảy ra liên tục bé hạnh thấy mẹ cười đó mà giờ tự dưng bật khóc nó vô tư hỏi à, ai ai chọc bé khóc hả Nó vừa nói vừa kê sát cái mặt tò mò định nhìn vào chiếc điện thoại mà Dung đang cầm. Theo quán tính, Dung vội lực úp máy, rồi nghiêm giọng nói. Ai cho phép con tự tiện, nhìn trộm điện thoại của mẹ hả? Con bé giật bắn mình, tròn xoe, mắt ước lệ nhìn Dung. Ơ, con... Nghe cái giọng nói như sắp khóc, Dung vội định thần lại ôm con vào lòng mà vỗ về. Ờ, mẹ xin lỗi nha. mẹ không có la bé hạnh đâu, bé hạnh ngoan nè. Cô lại nhìn bàn tiệc cùng với chiếc bánh sinh nhật của con mà không kiềm được nước mắt. sao mẹ khóc nữa? biết không thể kiềm chế được cảm xúc, Dung không nói mà lặng lặng buông con ra, rồi chạy nhanh vào trong phòng đóng cửa lại. bé hạnh đứng ngoài ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Dung không nấc lên như một đứa trẻ. Bởi cô đã từng chứng kiến cảnh ba mẹ mình bất hòa rồi ly hôn bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Cảnh tượng ấy đã hóa thành nỗi sợ, ghim sâu trong tâm trí Dung. Cô không muốn nó tái diễn trước mắt mình thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà hôm nay. Dung ôm đầu bầm chặt môi khóc nghẹn bởi một sự thật phủ phàng. Một điều khiến lòng tin trong cô phúc chốc sụp đổ. Vì người chồng mẫu mực của cô là Thái, anh ta đã ngoại tình. Chợt chiếc điện thoại lại một lần nữa rung lên. Và lần này là cuộc gọi từ số máy lạ. Dùng rung rung, mồ hôi vả ra như tắm. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhấc máy. Alo, xin lỗi, ai? Chưa kịp nói hết câu, thì bên kia đầu dây, tiếng một người phụ nữ đoán chừng trên dưới 20, cười lớn giọng. <cười> Chị cảm thấy sao rồi? Nhìn chắc tức lắm phải không? Dung rung lên bần bật trước lời khiêu khích đó Rồi gào lên Cô là ai? Cô muốn cái gì? Tại sao cô dám phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi? Cô còn liêm sĩ không hả? Liêm sĩ hả? Một con mụ mộ già như chị Lấy cái tư cách về nói chuyện với tôi Anh thái chán chị rồi Chị buông tha cho anh ấy đi Dung nghe cô ta nói Rồi quay qua cười đùa với ai đó Ở đầu dây bên kia <cười> anh yêu hả? Nói chuyện với con vợ già của anh nè Thôi mệt lắm Em cấp máy đi Nghe rõ một một giọng của Thái Dùng đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống Cô ngồi thất thần Mặc kệ cho nước mắt cứ tuôn rơi Được hồi lâu thì bên ngoài Tiếng bé Hạnh gọi cửa liên tục Dục mẹ Mẹ ơi Mẹ Ba sắp về cho, Sao mẹ khóc vậy Mẹ gọi ba về mừng sinh nhật với con đi Mẹ ơi Từng lời nói ngây thơ của Hạnh như những mũi dao đang cứa sâu vào lòng Dung. Càng lúc cô càng cảm thấy đau đớn và yếu đuối. Một hồi lâu, Dung cố mở cửa đi ra với sắc mặt phờ phạt. Nhìn thấy mẹ, con bé Hạnh reo mừng hỏi dồn dập. Mẹ, mẹ gọi ba về chưa? Ờ, bà còn, bà, bà còn. Vừa ngập ngừng nói, Dung vừa cố kiềm chế cảm xúc buồn bã trong lòng. ấy vậy mà con bé Hạnh Vẫn ngây thơ thúc giục Ta sao hả mẹ Dường như không thể chịu đựng được nữa Dùng quỵ người ôm con vào lòng Khóc nức nở Ba, ba con bận Chỉ có mẹ con mình cùng bận sinh nhật thôi nghe, nghe, nghe lời mẹ nha con Vốn chỉ mới là đứa trẻ lên 8 Nên Hạnh không hiểu được Cái cảm giác của mẹ nó lúc này Nó muốn hỏi tiếp Nhưng nhìn gương mặt đượm buồn lắm lem nước mắt của Dung, nên nó im lặng, mặc dù trong lòng vẫn còn gỡn lên nhiều câu hỏi. Buổi tiệc sinh nhật hôm đó, chỉ có mình mẹ con Dung quay quần bên nhau mà thôi. Trời trở khuya, bé Hạnh chờ ba không được, nó lăn ra ngủ lúc nào không hay. Buồn bã Dung bấy con vào phòng đắp chăn kỹ lưỡng cho nó. Nhìn gương mặt xinh như thiên thần của Hạnh, Dung chợt rơi nước mắt. Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn xa con, mẹ sợ lắm Hà Nội. Thấy con cự quậy, sợ tiếng nức nở của mình làm nó thất giấc, dùng cố kìm lại rồi trở ra phòng khách. Cô ngồi nhẹ xuống ghế sofa, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa trong ngóng thái. Ngoài trời tự dưng đổ cơn mưa lạnh, nhưng nó không thể nào lạnh bằng sự cô đơn, đau đớn trong lòng Dung lúc này. Dung ngồi mòn mỏi chờ chồng, nước mắt không ngừng tuôn. Tới khi quá mệt mỏi, cô ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc gần sáng thì chiếc điện thoại lại kêu lên in ỏi khiến cô giật mình tròn tỉnh. Lờ mờ cầm điện thoại lên, đập vào mắt Dung là hàng tá hình ảnh của chồng mình và cô thư ký tên Trang đang mặn nồng trên giường ngủ. Mặt cô đỏ gay, tay chân rung lên bởi cơn ghen trong lòng đang cuồn cuộn. Vốn dự định bấm số của Ả Tiểu Tam Nhưng chưa kịp làm gì Thì cô đã nhận cuộc gọi từ phía Ả Cô muốn cái gì hả Cô phá hoại gia đình người khác Vui lắm hay sao Đồ dây bên kia trăng cười nhếch môi Vẫn thái độ triều người <cười> Tôi nào dám phá hoại gia đình của chị Tôi chỉ gọi Xin chị buông tha cho anh Thái đi Anh ấy sẽ hạnh phúc khi không có chị đó Chị làm ơn chị hiểu chuyện chút đi Cơn ghen của Dung lại dân trào, nước mắt tuôn rơi. Tôi phải hiểu chuyện hả? Cô có biết cô đang nói cái gì không hả? Chính cô mới là kẻ, chính cô mới là kẻ xen ngang phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi đó. Tới lúc này, Trang nghiến Răng nhấn mạnh từng chữ chẳng chút nảy nàng. Tôi nói thẳng luôn, chị Cúc khỏi cuộc đời anh Thái cho tôi đi. Còn bằng không, đừng có trách tôi độc ác. Nghe trang quát lớn trong điện thoại, Dung vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cô ta dám quát tháo hâm dọa mình. Trong khi ấy, chính cô mới là người đáng bị như vậy. Cô, cô cướp chồng cướp cha của con tôi, giờ còn dám dỡ cái giọng lớn lối như vậy hả? Cô có lòng tự trọng không vậy? Ba mẹ cô không biết dạy cô, để cô đi giật chồng hả? Dung cũng không vừa gì, cô mắng trang xối xả một tràng. Vừa mắng nước mắt cô cứ lăn dài Trên gương mặt Cứ ngỡ cô bồ của Thái hiểu chuyện im lặng Nào ngờ cô ta cười lớn Rồi lần nữa hầm hè <cười> Cái con mụ già hết thời này Mày cút khỏi cuộc đời của anh Thái đi Còn không thì đừng có trách sao mà tao ác Vừa cấp mấy không lâu Tiếng chuông điện thoại lại vang lên chúng mở ra xem Rồi chết lặng Khi Trang gửi một đống ảnh Đang nằm mát mẻ bên cạnh Thái Và kinh khủng hơn nữa là có thêm một đoạn phim ngắn nhìn nhức mắt. Đang rung lên vì ghen tuông thì đúng lúc Thái cũng vừa lao xe về tới cổng. Nhìn chồng vô tư bước ngang qua mặt mình, dùng điên tiết vừa lấy cái tách trên bàn, ném về phía chồng. Em bị điên hả? Dung không giữ được bình tĩnh, cô vừa khóc vừa gào. Đúng đó, tôi bị điên đó. Tôi bị điên mới tin tưởng người chồng như anh. Đồ khốn nạn. Tôi đã làm gì sai Mà anh ở đối xử với tôi như vậy hả Một mặt Dùng méo máu khóc út ức Nói với Thái Mặt khác Cô đưa những bức hình mà Trang gửi qua khi nãy Hướng thẳng vào mặt chồng Anh nói đi Những bức hình này là sao hả Có phải anh chán tôi Chán con Chán cái gia đình này Để chạy theo con quỷ cái đó Có đúng không hả Tự dưng mặt Thái đỏ gắt lên Chào mày Rồi bất chợt dán cho Dung một bàn tay Cô có thổi xí giả người khác đi không hả Cô ăn có học Mà miệng lưỡi Dung tục như vậy sao Ôm cái má đỏ tấy dùng đôi đôi mắt lưng trọng lên nhìn thái Anh đánh tôi hả Bao nhiêu năm vợ chồng Anh chưa hề Vậy mà nay chỉ vì một con đĩ Mà anh dùng chưa kịp dứt lời Thì hứng trọn thêm một cái tác thứ hai tự thái Quá đau đớn Cô ngã quỵ người xuống rồi bật khóc Tại sao Tại sao đối xử với tôi như vậy hả Tại sao Cùng lúc đó tiếng bé Hạnh bỗng dần khóc ré lên Mẹ ơi Mẹ cha ba lại đánh mẹ Cả hai vợ chồng Nhìn đứa con gái của mình Đang ôm chặt con gấu bông Mà dùng mua tặng sinh nhật nó Nhìn mặt con méo máu, cô vội vàng chạy tới bên cạnh rồi ôm chầm lấy con. nước mắt cứ tuồn rơi không tài nào kìm lại được. Còn Thái không biết phải làm gì trong lúc này. Bởi khi thấy đôi mắt sợ sệt của bé Hạnh, khiến cho anh ta đúng túng nên chỉ biết đi vội ra ngoài sân. Trong nhà, Dung cứ ôm mãi bé Hạnh. Thấy mẹ cứ thúc thích khóc, nó hỏi. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Tại sao ba lại đánh mẹ? Không bà ba, ba, ba đâu có đánh mẹ đâu Chỉ tại hồi nãy Không Con thấy ba đánh mẹ thật mà Không có đâu Ba bà không có đánh mẹ đâu Cô bào biện trước lời nói ngây ngô của con dùng ôm chặt nó vào lòng Giờ đây trong lòng cô bắt đầu dậy sóng Một cơn sóng ồ ạt dữ dội Cuốn theo nỗi sợ tan vỡ hạnh phúc gia đình của chính cô Còn Thái, anh ta bỏ ra ngoài rồi lên xe chạy thẳng tới nhà Trang. Trong đầu anh lúc ấy chỉ nghĩ rằng mình phải chạy khỏi Dung, chạy khỏi cái hạnh phúc mà anh cảm thấy đang nguội lạnh từ lâu. Đi được một đoạn thì dừng lại bấm số của Trang. Phía đầu số bên kia, Trang chỉ vừa nhấc máy thì Thái đã nhanh chóng nói. Anh thề, Sally dị con vợ xấu xí điên khùng ở nhà, anh chán nó lắm rồi. của em mới là tuyệt nhất Anh nói thật chứ Không có lừa em ấy nha <cười> Em dễ bị dụ lắm á Anh nói thật đó, anh thì Hôm nay, ngày mai, ngày mốt Hoặc bất cứ ngày nào Em thích gì anh chịu hết Trang đụng điệu nói Em muốn anh cưới Em muốn làm vợ anh Danh chính ngôn thuận Em không muốn làm kẻ thứ ba nữa Anh cho em được không Được, được chứ, anh làm được hết chỉ cần em ngoan và chịu anh là đủ anh chạy xe sắp tới nhà em rồi chờ anh nha em yêu nỗi rồi thái cốc máy vội trong tâm trí của anh giờ đây hình bóng trang như đã lấp đầy tất cả nói về trang sau cuộc điện thoại của thái cô ta nhuãn miệng cười ranh mãnh <cười> đúng anh phải cưới em phải cưới em <cười> anh yêu <cười> Trang cười lớn khi trước mặt cô là một bức tường treo đầy ảnh của Thái. Còn trên tay vừa nâng niu âu yếm một con búp bê nam, vừa nói. Bà Thái sắp tới thăm mẹ con mình rồi. Con trai, dấu phải giữ chân, không cho ba đi nghe chưa? Không thôi là mẹ con bà Dung cướp mất ba Thái của con đó, con trai. Trang nói rồi do con búp bê lên cao, nở một nụ cười ma quái nhìn nó đầy thỏa mãn. Xong Trang vừa bế nó, vừa ngồi xuống ghế, tay vội vàng kéo cái ngăn bàn ra. Cô ta rung rung cầm vội bao thuốc cần sa, lấy ra một điếu rồi châm lửa, rít một hơi, phả ra làn khói trắng. Trang càng rít thuốc, càng cảm thấy người lân lân khoan khoái. Trước mắt cô dần hiện ra khung cảnh của chính mình và Thái. Cả hai đang thưởng thức vị nồng của mùi cần sa, cùng sự hòa nhập điên dại trong cuộc vui thể xác. Trang tự dưng mỉm cười. <cười> Hút nữa đi anh Thuốc quý thơm lắm Hôm nay em thưởng Anh thích gì em thưởng hết Chỉ cần anh là của em Của riêng em <cười> Trang nói cười một mình như điên dại Được một lúc Rồi từ từ mắt mũi bắt đầu lờ đờ Nhìn con búp bê mà nói tiếp Bà Thái phải là chồng của mẹ Phải là chồng của mẹ còn phải giúp mẹ nha Con trai yêu Một lúc sau Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa chậm chậm Kèm với đó Là giọng nói khẽ khẽ của Thái Trang Trang ơi Anh tới rồi đây nè Mở cửa cho anh đi Đang cầm con búp bê trên tay Thì lại nghe tiếng kêu của Thái Trang mừng rơn Ôm con búp bê vào lòng Nâng niu nó Rồi nói nhỏ Ba tới rồi kìa Ba tới rồi kìa con ơi. Nhành chân đặt con búp bê lên trên đầu tủ cao một cách tử tế nhẹ nhàng. Cô ta nhìn nó một hồi rồi tự dưng lại mỉm cười. Con cũng mừng giống mẹ đúng không con trai? <cười> con yên tâm đi. Mẹ sẽ làm mọi cách để ba mãi ở bên mẹ con mình. Trang nói rồi ngạch mặt ra cười như điên dại mà quên mất rằng Thái đang đứng chờ cửa ở bên ngoài. Tiếng gõ dồn dập Cùng với lời thúc dục của Thái một lần nữa cất lên. Trang, em làm cái gì mà cười từ nãy giờ với ai trong đó vậy hả? Mở cửa cho anh, nhanh! Tiếng dục của Thái như kéo Trang về thực tại. nụ cười điên dại chợt tắt. Cô ta khừng lại rồi trở thành một người khác. Vừa cầm nhanh điếu thuốc đang hút dở trên tay dập tắt đi. Trang vừa luôn cuống nói vọng ra. À, anh chờ em tí, một tí thôi. tất bật chuẩn bị tuốt lại mình. Chỉ trong phút chốc, gương mặt vờ phạt điên dại đã ngay lập tức biến mất. Và thay vào đó là vẻ đẹp hút hồn đã khiến cho Thái mê mệt đến mức bỏ bê vợ con. Em làm cái gì mà lâu quá vậy? Anh nhớ em tới điên rồi đây nè. Tràng vừa mở cánh cửa phòng, Thái đã vồ vập ôm lấy cô ta. hôn lên má, lên môi, rồi xuống tới cổ ả. Nhưng trái lại Tràng, Cô đẩy người Thái ra, mặt mày cau có, tỏ thái độ bực dọc. <cười> anh còn tới đây làm gì? Anh nói chán không bộ vợ ở nhà, bạn sao giờ chưa chịu đuổi nó đi để cưới em hả? Nghe Trang nói, Thái ngập ngừng suy nghĩ rồi buông vài lời mật ngọt. Em cứ hấp tấp làm cái gì, cứ từ từ, không sớm thì muộn, anh cũng cưới em thôi, yên tâm đi, chịu anh một tí nha. Nổi rồi Thái như một con hổ đói Lao vào người Trang Nhưng cô một mực từ chối Khiến anh ta cảm thấy bức bối vô cùng Em làm sao vậy hả Mỗi khi em có như vậy đâu Mà nay lại tự dưng dở chấn giống y như con vợ già của anh vậy Chán thật chứ Nhìn gương mặt với thái độ của Thái Trang lấy làm vui sướng trong bụng Dường như cô ta cố tình Buộc anh ta phải trở nên như vậy Trang từ từ buông lời mềm mỏng Nhìn cái mặt giận kìa Không phải là em đòi hỏi gì đâu Mà nếu có thì em cũng đã không chấp nhận Làm người tình của anh gần cả năm trời Cô ta vừa nói Vừa vuốt ve Dùng cái giọng mật ngọt làm thấy mê mệt Xong cô ta khẽ nói vào tai anh Anh đợi em một tí nha Em đi vào trong Em có quà nè Đảm bảo làm anh Nhìn nụ cười nhẹ Cùng đôi mắt gợi tình của tình nhân thái như bị hút hồn anh ta buông nhẹ cô ra hứng khởi nói <cười> nhanh nhanh nha em yêu nhưng khi đi vào bên trong phòng nụ cười kia đã nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là một ánh mắt với đôi mắt long lên sòng sọc trang nhìn khắp phòng nơi dán đầy ảnh tình tứ của mình và thái cô nghiến răng nghiến lợi anh định chơi tôi qua trường sao thái anh tưởng tôi là con ngu chắc anh làm rồi anh phải là của tôi của tôi Thái à nói rồi cô ta lại chăm điếu cần sa tiện thể với tay lấy con búp bê trên đầu tủ xuống chẳng hiểu cô ta làm gì mà cứ nhìn vào nó rồi lắm bấm một mình được một lúc thì đột nhiên đôi mắt và thần sắc của Trang đã trở nên khác lạ Lát sau, khi Thái đang bực dọc, ngồi rít lấy rít để điếu cần, mong sao có thể thả hồn, mà quên đi sự đời, thì Trang bước ra khỏi phòng, thân trần như nhộng, tiến đến chỗ Thái. Vừa thấy cô ta, Thái không thể kiềm được con quỷ sắc dục trong người, mà lao đến bên để thỏa mãn niềm đam mê khoái lạc. Cả hai nhanh chóng nguyện vào nhau. Trang tận dụng thời cơ, thì thầm vào tay Thái nhiều lời mật ngọt. Anh phải nhanh về bỏ quách con mụ vợ già mà cưới em đi. Anh phải nghe lời em. Phải là của em. Chẳng biết lời lẽ của Trang có bùa mê thuốc lú gì mà khiến Thái nghe theo răm rắp. Anh sẽ bỏ nó liền. Anh sẽ cưới em. Sẽ cưới em. Nghe những lời đó, Trang hả hề thỏa mãn vô cùng. Cô ta nhanh tay với lấy cái điện thoại chụp lại những bức hình tình tứ của mình với Thái. Kèm theo đó là đoạn ghi âm lời của anh ta, khi tuyên bố sẽ bỏ vợ con để cưới mình, rồi bấm gửi hết qua cho dùng. Cô ta cười thỏa chí, nhìn thẳng vào mắt Thái. Bằng mọi cách, anh phải lấy hết tài sản, không chia cho vợ anh đồng nào cả. Kể cả con bé Hạnh, anh nghe rõ chưa? Trang cúi người xuống, ghé miệng vào tay anh ta, mà cười lên gian trá. con trai của mình. Năm muốn con bé, anh nhất định phải chịu con trai mình đó, nghe rõ chưa, anh yêu. Lúc này, Thái dường như mất hết lý trí khi lạc vào cái bẫy sắc dục của Trang. Hễ bất cứ lời cô ta nói ra, anh ta gật đầu chấp thuận không một lời bàn cãi. Nói rồi, cả hai bắt đầu tình tứ tới khi mệt lả lăn ra ngủ khi nào không hay. Đang say giấc, Trang bất ngờ nghe đầu đó bên tay mình Có giọng một đứa bé trai léo nhéo rên rỉ Con muốn bà Con muốn bà Con muốn uống máu Con muốn nó Con muốn nó Bất chợt Giọng nói đó hét lên khiến Trang giật mình Cô ta bật mình ngồi dậy Mồ hôi tráng tuôn như tắm. Quay sang nhìn Thái đang ngủ say sưa mà trở mắt gầm gừ. Anh có nghe rõ không? con tôi muốn có ba đó. Nó muốn con anh nữa. Anh có nghe rõ không hả? Nói xong, cô ả cuốn cuồng tìm gói thuốc cần xa. Cầm điếu thuốc cần chăm lên hút lấy một hơi rồi phà thẳng vào mặt Thái. Ngửi thấy mùi khó chịu anh lơ mơ phủi tay rồi nói. Trang ơi, Trang có mùi cháy khác đó Trang ơi Gà thấy cô ta bỗng dân trừng mắt Rồi nhét đứa thuốc vào miệng Thái Thoạt đầu theo quán tính Thái giật mình vùng vẫy Nhưng khi ngửi và nếm lấy cái vị cần sa Anh ta từ từ dịu lại Miệng cười thỏa mãn Và thưởng thức vị thuốc quen thuộc ấy Trải với sự vui thú trụy lạc Của chồng và cô nhân tình Dùng buồn bã ngồi cạnh bên giường con Phải rất lâu cô mới dỗ được con bé ngủ lại. Nhưng cứ nhắm mắt lại được ít phút, thì nó lại giật mình nói mớ. Ba ơi, mẹ ơi, con sợ. dùng ngồi nghe lời con, nước mắt không ngừng chảy. Trong đầu cô vẫn hiện ra viễn cảnh gia đình tan nát ngày một rõ hơn. Đang rầu rĩ thì bé Hạnh tự dưng ngồi bật dậy, khóc la ung um sùm. Nó méo máu ôm chầm lấy mẹ, rồi nói. Mẹ ơi, con sợ. <cười> Cứ ngỡ bé Hạnh nói sợ là sợ khi nhìn cảnh ba mẹ gây nhau. Nhưng không, nó khẩn lại đôi chút rồi nói tiếp. Nó, nó nó muốn bắt con á, mẹ. Dùng cao mài suy nghĩ, cô cố dụ con ngủ lại một lần nữa. Nhưng con bé rừng rừng nói. Nó, nó, nó còn nói là mẹ là người xấu cướp ba của nó. Nó, nó muốn bắt con đó. Nó, nó ghê sợ lắm mẹ ơi Những lời nói của Hạnh Càng khiến cho Dung thêm phần hoang mang Cô thật sự không thể hiểu rõ ý con bé là gì Được một lúc sau Nằm trong vòng tay mẹ Con bé dần chìm lại vào trong giấc ngủ Lúc này đã 3 giờ sáng Dung đã quá mệt mỏi Và nằm cạnh xuống Định chập mắt nhưng chưa kịp Thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên Khiến cho bé Hạnh có chút giật mình Cố dỗ con Xong rồi Dung cầm chiếc điện thoại lên xem. Là số của Trang. Lần này cô ta ngang nhiên gọi, chiếu thẳng màn hình cho Dung. Cầm chặt chiếc điện thoại, Dung dự định tắt đi. Nhưng không hiểu sao một giọng nói ma mị từ đâu cứ vọng vào tai Thôi thúc cô phải nghe máy. Cứ như bị thôi miên Dung bất chấp làm theo. Vừa mở ra, giọng Trang đã chua ngoa cất lên. Chị xem tôi với chồng chị đi. Xem chúng tôi hạnh phúc ghê chưa? Nhìn cảnh thấy đang mê mẫn bên cô ta Dung không thể kiềm được cơn ghen Cô gào lên như điên loạn cũng khốn mày, mày trả chồng cho tao mày, mày trả ba cho con tao Dung gào thét Mắt trừng lên nhìn thẳng vào màn hình điện thoại Bỗng cái màn hình tắt tối thôi Cuộc gọi thì vẫn còn Một hai giây sau Gương mặt của Trang lại xuất hiện Nhìn cạnh cô ta là đôi mắt, mũi miệng tới cái đầu trọc lóc lần lượt hiện trên màn hình. Nó quay mặt lại nhìn trang theo thao gì đó. Xong cô ta quay lại nhìn vào màn hình. Đối diện với Dung rồi nở ra một nụ cười quái dị. Con tao đòi ba thái. Con tao muốn làm bạn với con mày. Sợ hãi Dung quăng mạnh chiếc điện thoại ra xa. Cô ôm người rung lên bần bật. Gương mặt tái nhợt. cứ vậy dung không tài nào yên giấc khi vừa thiếp đi thì hình ảnh quỷ quái của trang lại hiện ra hù dọa cô trằn trọc cho tới sáng cô bất ngờ giật mình khi thấy thái đã đứng cạnh từ khi nào dung nhìn thì thấy thần sắc của chồng khác hẳn nhợt nhạt như không còn sức sống đoán biết tại sao chồng lại phờ phạt cơn ghen tuông trong dung lại bộc phát cô cố kiềm chế nhưng cái giọng nói quái dị lúc tối lại văng vẳng bên tai. Như bị xui khiến, Dung tự dưng đánh mất chính mình. Cô trở thành một con người khác, lao vào cào cấu, thậm chí buông nhiều lời thô tục mà trước đây cô chưa bao giờ thốt ra. "Thật khốn nạn, mày dám phản bội tao, tao giết mày." Vừa gào, Dung vừa cầm lấy cây đèn ngủ của con, đập liên tục vào người Thái. Nhìn vợ điên cuồng như muốn giết mình, anh ta thu mình đỡ. Rồi cố tìm đường thoát thân Chạy thoát được ra ngoài sân Thái hét lớn Cô điên rồi Tôi sẽ ly dị cô Tôi không muốn sống với con vợ điên như cô nữa Nghe chồng dọa Dung lại bị cái giọng nói ma quái bí ẩn Thôi thúc Nghe lời ma quái đó Dung vô thức làm theo Tại cô lầm lầm cầm lấy cây kéo trên bàn khách Đuổi theo Thái <cười> Mày phải chết Chết để mãi là chồng của tao Phải mãi là ba của con tao. Nhìn đôi mắt của Dung đang trừng trừng, nhìn mình đầy sắc khí. Thái hoảng lên vừa chạy vừa tri hô Cả khu phố nghe tiếng Thái vừa chạy vừa la. Họ hiếu kỳ vội chạy ra xem, thì thấy Dung tay đang cầm cây kéo lăm lăm đôi mắt điên cuồng đuổi theo chồng. Năm bảy thanh niên súng nhau cản Dung lại, rồi nói với Thái. Anh Thái chạy đi! Thái gật đầu, Gương mặt hớt hải, nhảy lên xe tháo chạy. Chồng vừa đi khỏi, thì Dung cũng rùng mình liên tục trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người trong xóm. Dung đưa mắt nhìn ngơ ngác hỏi à, chuyện, chuyện gì? Sa, sao mọi người lại sống lại nhà tôi vậy? Anh thấy chồng tôi đâu? Bà vàng, một bà giúp việc nhà tự do ở trong xóm. Ai kêu dọn dẹp nhà cửa theo giờ, bà đều nhận tất. Bà tiến từ từ lại gần, Rung rung hỏi ờ, cô cô có sao không vậy cô dung cô vừa đối giết chồng mình đó cô không nhớ hả dung nghe xong lắc đầu vì mình chẳng nhớ gì cả khiến mọi người ai nấy đều nhìn nhau lấy làm khó hiểu được mọi người dìu vào trong nhà bé hạnh đã dậy từ khi nào vừa trông thấy dung nó e dè ngần ngại không dám lại gần nhìn con như vậy dung rơm rớm nước mắt Lại đây với mẹ, con đừng có bỏ mẹ như ba nha, con ơi. Bé Hạnh không nói gì, nó lắc đầu sợ hãi. Điều đó như con dao nhọn cứa vào tim Dung thêm nhiều nhát. Về phần của Trang, sau cuộc gọi ma quái tới Dung, cô ta cũng dần mất đi thần sắc, tinh thần không còn minh mẫn. Cô lại tìm tới làng khói trắng như một thói quen, giải tỏa nỗi bực dọc ganh ghét trong lòng. Đang lần là trong men thuốc Trang ôm con búp bê tự cho là con mình Rồi lẩm nhảm còn phải giúp mẹ cần phải giúp mẹ Rồi cô ta đứng dậy Loạn chọn đi vào trong phòng Đặt con búp bê lên trên kệ tủ Rồi bưng một ly sữa Đặt lên đầu tủ Làm bầm khấn vái Ăn đi Uống đi con Con muốn gì mẹ cũng cho Nhưng con phải giúp mẹ có được ba thái Lúc đó mẹ con mình sẽ được ở nhà đẹp Ăn sung mặc sướng Và điều quan trọng là Con sẽ có bạn để chơi cùng Khẩn xong thì tiếng kêu cửa của Thái Cùng lúc vang lên Trang, mở cửa cho anh Trang ơi Nghe giọng Thái Gương mặt u tối của Trang bỗng dừng đổi hẳn Ánh mắt trừng lên nhìn về phía con búp bê Nó cũng đang quay đầu lại nhìn Ánh mắt nó đỏ lên tia khát máu Bỗng Trang hé miệng nở một nụ cười. cười Mẹ con mình sẽ có tất cả Sẽ có tất cả Con trai Nói rồi cô ta nhanh đi ra mở cửa cho Thái Vừa gặp Trang Anh ta đã ôm vội lấy Bỗng một cái hình xăm trên vai Trang Giống như nét vẽ ngoạch quạt, ngoạc, Đập thẳng vào mắt Thái Anh ta ngạc nhiên ờ, Trên vai em Em mới xăm hả ờ, Em mới xăm Đẹp không anh Thái vén tóc Trang qua một bên để xem thử Vừa nhìn thấy Anh ta sờ lên Thì bất chợt hồ lên một tiếng Rồi đứng yên bất động Trang nở một nụ cười ma mảnh Nhìn Thái mà nói <cười> Anh yêu Gia sản của anh là của ai Thái trả lời trong vô thức Là của em Vậy còn con anh Nó sẽ là của ai Là con em Là bạn của con trai mình Trang nghe vậy thì thích thú cười lớn Xong cô ả quay lại trận mắt nghiến rằng Đúng Tất cả phải là của tôi Hạnh phúc gia đình của anh Nó phải là của tôi Anh phải đền tội cho chính đứa con của mình với tôi Đột sở khanh bỉ ổi Nói rồi cô ta xô thái xuống sàn gạch. Mặc dù cỡ quậy đau đớn Nhưng anh ta vẫn không nói gì Mà cứ trơ trơ nhìn Trang Cô ta đi từ từ lại phía chỗ Thái Cúi người xuống rít lấy điếu cần Và khói thẳng vào mặt anh ta Rồi trầm vọng <cười> Từ nay Tôi sẽ chiếm hữu lấy anh Anh phải nghe lời tôi Đột khốn Nói xong trăng trừng mắt Nhìn gương mặt đờ đẫn của Thái Nói như ra lệnh "Đứng vậy Nhanh về mà đuổi con vợ anh đi muốn dọn về đó ở nhanh nghe theo lời trang thái không còn kiếm cớ trì hoãn như trước anh gật đầu vội vàng chạy nhanh về nhà nhưng anh ta không về nhà một mình mà dẫn theo nhiều người đi cùng mượn cớ dùng bị trầm cảm nên đầu óc ngày càng trở nên rối loạn bất thường và cũng không quên kể lại chuyện dung từng cầm kéo đuổi theo vì muốn giết mình cho cánh luật sư cò đất Những tay anh chị nghe và nhờ họ đi cùng Hồng có người làm chứng Giúp đỡ mình gạt bỏ đi Dung càng sớm càng tốt Ngay khi vừa về tới Thái đã thấy Dung ngồi trong nhà Ánh mắt đầy sắc khí Lầm lầm nhìn cây kéo nhọn trên tay Vừa thấy Dung Anh ta la lớn Đó đó tôi nói có sai đâu Mấy ông nhìn xem Nó đang muốn giết tôi đó Vừa nghe tiếng chồng mình Ánh mắt của Dung bỗng trở nên khác lạ Nó đen hút Dường như không còn thấy trồng trắng Hay con người đâu nữa Định lao nhanh ra chỗ thái Thì phía sau tiếng con Hạnh lại gọi lớn Nè, nè ơi Dung khẩn lại Quay mặt về hướng con bé Mắt cô trừng lên Khiến bé Hạnh khóc lên vì sợ hãi Nhìn con khóc Dung từ từ lấy lại đi ý thức Cố gượng lại Nhưng dường như có một ma lực nào đó đang điều khiển Khiến cô không thể thoát được chỉ có thể lẩm nhẩm trong đầu. Sao mình lại sao, sao mình lại không thể kiểm soát được tay chân mình vậy? Mình mình làm sao vậy nè? Dùng cố dừng cái hành động kỳ lạ của mình lại, nhưng bên tai cô lúc này lại phát ra tiếng nói u ám. "Giết nó cho tao. Mày phải giết nó. Tao muốn xác của con mày." Dung lắc đầu lìa địa mồ hồi tuôn hết cả người cô Ai đó Không Tôi không bao giờ hại con mình Ai đó Giết nó đi Mày phải giết nó Tao Mày xứng đáng được sống Nên tội cho tao Giọng nói quái quỷ hét lớn Khiến cho Dung cảm nhận được Có một tác động vô hình đang kéo mạnh cô về phía trước cô cầm cây kéo lao nhanh về phía bé hạnh nước mắt pha lẫn mồ hôi nhễ nhại dung bàng hoàng hét lớn không thái cũng đám người mà mình dẫn tới lao vào cảng dung lại anh ta tát mạnh vào cô vừa đánh thái vừa chửi rủa cô thậm tệ đồ điên tới con ruột mà cô còn đánh cô đúng là đồ quỷ dữ điên loạn mà sau những cái tác đau điếng của thái dung cũng dần tỉnh hẳn cô hét lên một tiếng rồi nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn tột cùng lúc này dung cảm thấy toàn thân của mình rệu rã đầu nhói cô nhìn lại đôi tay thì giật mình quăng nhanh cây kéo mặt mày dung hoang mang tột độ đảo mắt nhìn quanh miệng run rẩy lấp bắp tôi, tôi tôi tôi tôi tôi đã làm gì T tại sao dung quay lại hướng con bé hạnh Nhìn nó đang méo máu Vừa định chạy tới chỗ con Thì đã bị Thái kéo mạnh Ngã lăn về sau Một mặt anh ta chạy tới ôm chậm lấy hạnh Mặt khác anh ta trượn mắt nhìn Dung Rồi chửi rủa thậm tệ Cô đúng là con ác quỷ Tới con mình mà cô cũng muốn giết Đồ điên loạn, đồ bệnh quảng Cô cút khỏi mắt tôi Mặt cho Dung cố giải thích hay than khóc Nhưng trước hàng trăm con mắt Của tất cả mọi người Từ hàng xóm tới mấy tay anh chị, luật sư Đang có mặt ở đó Cô không thể nào biện minh được gì nữa Họ lôi cô đi Trước cái nhìn đầy sợ hãi của Hạnh Nó khóc lớn nhưng không dám hỏi mẹ câu nào Thái ôm chặt lấy con che mắt con bé lại Xong anh nhìn về hướng của Dung Mà hét lớn Tôi chính thức là dị với cô Tôi sẽ nuôi con Tôi không thể giao con cho một người điên vô cô Cô sẽ giết con mất Mặt cho bị đám người kìm chặt đưa đi Dùng méo máu khóc lớn Không Không phải tôi Tôi không có giết con Tôi không có Lại cô chú anh chị tên tôi đi Tôi không hề có ý muốn giết con bé Cùng lúc đó tại nhà của trang Trong căn phòng mà cô ta thờ phụng Con búp bê phản phất nhan khói mù mịt Hòa trong làn khói đó Tiếng cười quỷ quái cất lên khoái trá Từ phía sau lưng Cái hình xăm ngọt ngoạc của Trang đỏ rực lên. Cô ta cầm con búp bê nhìn nó với ánh mắt hài lòng. <cười> con của mẹ, mẹ sẽ trả thù, sẽ lấy lại sự sống cho con. Gia đình nó không được hạnh phúc, không bao giờ được hạnh phúc. Chờ mẹ và con trai. Đúng theo ý Trang, Thái cũng đã chính thức ly hôn với Dung. Ngày ra tòa, vốn dĩ lúc đầu, Thái chỉ mong kết thúc cuộc hôn nhân... Với cô một cách êm đẹp Nhưng buổi tối trước đó một ngày Ngay tại nhà Trang Anh phải làm mọi cách Mọi cách Để giữ lấy cái quyền nuôi con cho tôi Anh nghe rõ chưa đang lần lần trong hương vị cần sa Thái bỗng khẩn lại Dường như tâm trí anh ta lúc ấy Vẫn còn một chút tỉnh táo Mà hướng đôi mắt lờ đờ nhìn về Trang Nhìn quyền nuôi con Trăng trầm giọng rỉ vào tai Đúng Thái nghệt mặt Tỏ vẻ ngạc nhiên Để làm gì Sao không để nó ở với mẹ nó đi Anh dành quyền nuôi con chi cho mệt Không có nó Tụi mình vui vẻ với nhau thoải mái hơn chứ Có đúng không em Thái vừa cười nói Đồng thời tay anh ta không ngừng di chuyển khắp người trang Cô ta nhanh tay chụp lấy tay anh ta Bóp thật chặt So với sức cô và Thái Thì có thể sẽ nghiêng về anh Nhưng đằng này lại khác. Bị Trang nắm chặt tay, Thái đau đớn nhăn mặt kêu la. Trang, đau, đau anh em, sao, sao em, đau. Trường mắt nhìn Thái, Trang rít một hơi thuốc, phà vào mặt anh. Một lần nữa Thái như mất đi ý thức, đôi mắt lại lờ đờ trở lại, rồi dần yếu sức mà nằm im bất động. Trang đứng dậy đi vào trong phòng, bế con búp bê của mình ra, ngồi xuống bên cạnh, lượm đôi mắt nhìn Thái. Rồi đưa từ từ con búp bê lại gần mặt anh ta Vừa làm Vừa nghiến răng ken két Mày có nhìn thấy gì không hả thằng khốn nạn Thái đợi rẫn nhìn chầm chầm vào mắt của con búp bê Từ sâu trong ánh mắt vô hồn của nó Anh ta thấy một viễn cảnh Nói đúng hơn là một bí mật của mình Cách đây nhiều năm về trước Cái gì? Cô có thai à? Bỏ ngay Bỏ ngay cho tôi thấy gằn giọng Hai tay ghi chặt lên vai một cô gái trẻ Chỉ mới 18 tuổi Cô ta khóc lóc vang nài Lẫn trách móc Bỏ con hả? Anh kêu em bỏ con của tụi mình Sao có thể? Nó là con trai của anh đó Chẳng phải anh nói với em Nếu như em có con trai Anh sẽ bỏ con vợ dở ở nhà để cưới em cơ mà Đúng Tôi đã nói như vậy Nhưng đó là trước đây Là trước đây cô hiểu chưa Còn bây giờ thì sao Con vợ tôi nó đang nắm quyền thừa kế tài sản bà nó là sếp của tôi Cô hiểu chưa Cô gái kia vẫn dàn vỗ nước mắt Nớt lên từng tiếng Điều đó thì có liên quan gì tới con của chúng ta Sao anh phải bắt em bỏ nó cho bằng được Hả Thái nâng cầm cô lên, nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng, gắt giọng. Liên quan chứ sao không? Cô nghĩ xem, vợ con tôi nó biết được một người chồng mẫu mực như tôi, mà có con riêng với một đứa con gái nhỏ hơn cả chục tuổi. Liệu nó còn coi trọng tôi, tin tôi, chịu im lặng mà giao hết tài sản địa về công ty nhà nó cho tôi không hả? Cô có não không? Mặt cho Thái nói, cô gái vẫn cương quyết, không muốn bỏ cái thai mà ngược lại còn hăm dọa. Anh gì tiền mà kêu tôi bỏ con Đồ khốn Tôi sẽ đi nói hết với vợ của anh đổi rồi cô dơ chiếc điện thoại lên Trong đó có đoạn video Của cả hai khi đang ân ái Và Thái hứa hẹn với cô đủ điều Nếu cô chịu sinh con trai cho anh ta Lúc này mặt Thái xanh sao lao tới bóp chặt vào ít hầu cô gái trẻ Mày Mày dám Tại sao lại không anh nghĩ anh dễ dàng bỏ tôi được sao đồ khốn Mày chết đi thái ra sức bấp mạnh hơn tới mức cô gái buông lời cơ thể xong anh buông cô ra để mặc cô nằm giữa mảnh đất hoang thấy cô bồ của mình cậu đang rung rung tay gượng sức thái lạnh lùng đá vào người vào bụng cô khiến cho cô quằn quại đau đớn máu chảy lên láng dưới nền đất được một lúc lâu thấy cô không còn nhúc nhích nữa thái ngồi xuống Vút tóc của sang một bên Giọng anh ta trở nên hung ác Đừng có trách tao Tại mày ngu Mày tham Thì mày ráng chịu Mà tao cũng nói ngay từ đầu rồi Nghe lời và đừng có cản đường tao Vậy mà Mày lì quá ranh con Anh ta cười lớn Rồi đứng dậy bỏ đi Nhưng lúc đó anh ta đâu hay Cô gái đó đang trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình đầy phẫn uất ở phía sau lưng quay lại thực tại trang đúc này cười lớn một dòng cười đầy sự thỏa mãn tới đáng sợ <cười> mày phải trả giá phải trả giá cho cái chết của con tao mày không ngờ rằng cái thói trăng qua khốn nạn của mày lại hại mày như vậy phải không thái <cười> <cười> tao sẽ làm cho mày vợ mày và cả con của mày nữa sống không bằng chết cô ta nói xong rồi lại cười lớn một cách điên cuồng cùng trong thời điểm đó một giọng nói quái dị khàn đặc cũng từ từ vọng vào tai của thái con muốn nó con muốn nó phải đau đớn giống như con Bà thấy thái... Thấy Thái nằm bất động quá lâu, trăng trường mắt nhìn anh ta, như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô lẩm bẩm. Mày phải sống, tao không cho phép mày chết. Mày phải đền tội cho mẹ con tao, thật khốn nạn. Cô ta cầm ly nước lạnh, hất lên mặt Thái. Hoảng loạn tỉnh dậy, thấy ôm đầu đau đớn, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, nhưng không thể. đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng ngay lúc này ngơ ngác thái nhìn trang hỏi hình như có chuyện gì hả trang sau đầu anh nó đau quá đằng loay hoay ôm đầu cất tiếng hỏi thái giật mình khi nhìn thấy một con búp bê hình thù quái dị đang nằm dưới chân mình bỗng có một giọng nói trẻ con vang lên bên tai thái ơi con muốn nó Con muốn thấy chỗ nó Mẹ cũng vậy đó Ba Ba ơi Thái nhèo mày trộm nghĩ Mình nghe lầm Thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc lẹm Của con búp bê Đang nhìn lừ lừ vào mình Dần dần thấy cảm giác dường như Nó đang nhuễn miệng cười Lộ ra hai cặp răng nanh sắc lẹm Theo quán tính anh rùng mình Rồi bất chợt gọi tên Trang trong hoang mang tột độ Trang ơi! Trang ơi Trang! Cứu anh! Thái giật mình khi vừa xoay người qua thì thấy Trang đang đứng sau lưng. Cô ta thổi nhẹ một thứ bột cần sao vào mặt Thái khiến anh ta lần nữa rơi vào cơn vô thức. Xong cô ta lớn giọng sai khiến. Nhanh! Mày nhanh rước mẹ con tao về! Con tao nó muốn chơi đùa với con bé nhà mày lắm rồi đó. Rồi cô ta cúi xuống ôm con búp về. cười lên một tràng về phần dung ngay khi ra tòa cô bị sức ép từ gia đình thái cáo buộc rằng tinh thần cô không ổn định có khả năng làm bị thương bé hạnh hoặc trường hợp xấu hơn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên ngay sau đó quyền nuôi dưỡng con thuộc về thái dùng khóc như mưa vì không thể chấp nhận được sự thật thì bỗng bên tay cái giọng nói ma quái lại xui khiến cô hôm trước Một lần nữa lại vang lên phản kháng đi Chống trả đi La hét lên La lớn lên đi Mày không muốn nuôi con mày sao Chẳng hiểu sao Dùng như kẻ vô hồn mất hết lý trí Làm theo lời nói mau quái đó Cô trợn mắt thét lên như điên dại Không Nó là con của tao Nó là con của tao Kẻ nào cản tao Kẻ nào cản tao nuôi con đâu giết. Dùng móc trong túi xách ra một cây kéo nhỏ, rồi lâm lâm đôi mắt, nhìn hết thảy mọi người ở đó, làm ai cũng một phen kinh ngạc. Thái thấy vậy thì nhanh chóng nói: "Đó đó, cô ta lại lên cơn nữa đó. Bắt lấy cô ta đi. Mấy anh còn đứng đó làm gì nữa?" Đứng hình trong phút chốc, nhưng khi vừa nghe giọng Thái, tất cả công an ở đó đã nhanh chóng trấn áp dùng, mặc cho cô gằn giọng đe dọa. thả tao ra thả tao ra không tao giết hết lỗi chúng mày đó thả tao ra Mặt trời dùng la hét dãy dùa công an vẫn giữ chặt cô rồi áp giải rời khỏi tòa đứng nhìn bóng dung xa khuất dần bé hạnh chỉ biết mếu máu gọi với theo mẹ ơi mẹ mẹ ơi nghe tiếng còn khóc thái chạy tới ôm chầm lấy nó Và đồng thời thì thầm vào tai con Những lời xúc phạm dung Người đó không xứng đáng làm mẹ của con Cô ta muốn hại ba con mình Vậy với ba đi Ba sẽ cho con một người mẹ tốt hơn Và có cả em trai chơi cùng con nữa Nghe lời Thái Bé Hạnh ngờ ngác Rồi nó ngoái đầu ra sao Thì thấy Trang đang đứng cười với nó từ bao giờ đột nhiên Hạnh như chết chân Khi thấy một đứa bé Với cái đầu trọc lóc Đôi mắt trũng sâu đen ngòm đang đứng cạnh trang nhìn nó mà cười sợ hãi hạnh rùng mình mấy cái mặt mày tái đi không còn giọt máu nó quay qua ôm thái cứng ngắc miệng nói được lời nào Đứt mắt mồ hôi dần tuôn ra nhễ nhại sau ngày hôm đó trang ngang nhiên chen chân vào tổ ấm của thái và dung ngày trước mặc cho lời dị nghị của hàng xóm xung quanh và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra Nếu như cái ngày cô ta về nhà Thái Trên tay không ôm khư khư con búp bê Có hình hài dị dạng Vẽ đầy mực tàu Tuy rằng đã có một khoảng thời gian Ở chung với Trang Nhưng chưa khi nào Thái thấy con búp bê dị hộm đó Hắn đã không ngừng thắc mắc Và lên tiếng hỏi Những mong thỏa mãn được trí tò mò Đang ngổn ngang trong lòng Trang nè Con búp bê này em mua khi nào vậy Sao chưa khi nào anh thấy nó Trang chỉ nhoẻn miệng cười Ừ um, em mua nó Cái đợt em đi Thái về đó Sao tai nạn đó mà Thoáng nghe hai chữ tai nạn Phát ra từ miệng Trang Thái đầu mặt ra với thái độ vô cùng bất ngờ Cái gì Tai nạn hả Em bị tai nạn khi nào mà phải săn Thái Sao chuyện này em chưa hề nói với anh vậy Thực ra chuyến đi Thái lần đó Mà Trang nói Vốn là để tu sửa lại gương mặt Hồng cho tên Thái không nhận ra mình mà tiến hành kế hoạch trả thù cho trót lọt. Lắng nghe rõ từng câu hỏi của Thái, Trang vẫn đứng im như tượng, mắt nheo lại nhìn hắn ta chầm chầm, miệng mấp mé như đang đầy nghiến. Nói sao? Tại sao tao phải nói với cái thằng khốn nạn bị ổi như mày? <cười> Giờ đây sắp tới lúc mày trả giá cho cái chết của con trai chúng ta rồi. À mà không, là con trai của tao đó Thái à? Em... Trang Thấy người tình tự nhiên đứng lặng im đôi mắt cứ hau hấu nhìn mình trừng trừng Thấy đâm ra khó hiểu Hắn lay người gọi Trang Cô ta giật mình hoàng hồn Trở lại với thực tại Hả? À, anh anh kêu em gì hả? Em bị sao vậy? Tự nhiên cái đứng lặng người ra Em không khỏe hả? Hay lát nữa anh đưa em đi khám nha Nhìn gương mặt vừa lo lắng Vừa tỉ tê hám sắc của Thái Lòng hận thù của Trang Càng lúc càng dân trào mạnh mẽ Cô ta ngẫm nghĩ một lúc Biết nhìn sang bé Hạnh Đang sợ hãi nếp sau cánh cửa phòng Trong mắt con bé bây giờ Trang vô cùng xấu xí Gương mặt ả dường như đang nứt ra Máu tươi bê bết hết gương mặt Nhìn Trang Nó đứng trong góc cửa mà run sợ Không dám rời chỗ ấy dù là nửa bước Bất giác Hạnh trợn mắt lên mặt mày tái nhợt Khi mà trước mặt con bé, xuất hiện một đứa bé trai, thân người lắm đầy mực tàu, cái đầu trọc lóc, kèm theo hàm răng vàng ố lừa thưa. Nó nhìn Hạnh, nó cười để lộ ra cặp trăng nanh cùng với cái lưỡi trắng ẩn. Rung rẩy sợ hãi, Hạnh không kìm được cảm xúc, nó mất bình tĩnh hét toán lên. À, à, mẹ ơi, mẹ ơi, kêu, kêu, kêu cô dẫn nó đi đi, con sợ lắm, mẹ... Đang đứng tình tứ với Trang Bỗng bị tiếng hét thất thanh của con gái Làm cho tụt hứng Thấy giận tím mặt Hắn hầm hầm đi nhanh tới chỗ con bé giơ tay định đánh nó Thì Trang ngăn lại Ê, sao anh đánh con Nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu mà Vừa nói cô ta vừa tiến lại gần con bé Ôm chặt lấy nó mà dỗ dành Nhìn thấy Trang Mới đó yêu thương con bé Hạnh Hắn cứ ngỡ cô ta thật lòng Nên vui sướng ra mặt Nhưng đó chỉ là cái nhìn trong mắt của Thái Bởi mặc dù Trang ôm dỗ con bé Hạnh Nhưng nó vẫn khóc Vì thực chất trong mắt Hạnh Con quỷ nhỏ đang ôm bấu Vượt cười mang rợ Vượt cắn mạnh vào người Hạnh Càng ghê hơn Khi nó thấy sờ sờ trước mắt Lớp da trên mặt cô ta đang rơi rớt Để lộ những vết tụ đen Đang dần chảy mũ máu ra ngoài Nó sợ hãi trước gương mặt gớm ghét như ma quỷ của Trang Nó muốn khóc thét lên Nhưng bị con quỷ nhỏ cắn mạnh vào miệng Trăng đường mắt nhìn Hạnh Nói khẽ vào tai Tao sẽ khiến cho ba mày Mẹ mày Và kể cả mày phải chết Chết để đền tội cho mẹ con tao Mày nghe chưa cái con ranh Lúc này Hạnh trung lên bần bật Nó giật người lên dãy dùa Rồi ngã xuống đất bất tỉnh Vừa lúc Thái quay người nhìn thấy Hắn hoảng loạn chạy tới chỗ con bé. Còn Trang thì cũng gào thét, khóc rú lên, tay chân rung rẩy gọi tên con bé liên tục. Cả ngày hôm ấy, Hạnh nằm mê mang cho tới tối. Lâu lâu nó lại giật mình khóc hòa lên. Đau, đau, ba ơi, mẹ ơi, nó cắn con đau lắm, đuổi nó đi đi. Thái ngồi cạnh giường, nghe rồi nhìn con la hét trong sợ hãi. Hắn tự dưng thấy sót Dường như trong hắn Cái bổn phận làm cha đang ngủ mê Đang dần dần trỗi dậy Hắn nắm chặt tay con bé Lo lắng hỏi Ừ, nó nào Nó nào con anh ơi, tỉnh dậy Con nói cho ba nghe Con bé khóc lên được một lúc Rồi lại tiếp tục chìm dần vào hôn mê Nhìn con thái lắc đầu Hắn vừa thương vừa ngắm Con bé Hạnh nó sao vậy kìa Hay là nó sợ trang Ờ, mà Trang đâu có làm gì nó đâu Cổ thường nó Hồi trưa mình còn thấy Trang ôm con bé dịu dàng lắm mà Hay là nó ngại Vì nó còn quen hơi mẹ Thái cứ vậy đờ mặt ra suy ngẫm Chợt hắn có cảm giác lạnh lạnh Giống như có cái gì Vừa vụt qua người nhanh như gió Hắn quay lại nhìn Trong đầu nghĩ đó là Trang Trang hả em Em làm gì vậy Làm anh giật mình đi nè nói rồi Thái quay người lại nhìn, nhưng chẳng thấy ai, cánh cửa phòng bé Hạnh vẫn khép kín Hắn gãi đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, xong hắn quay mặt lại nhìn con. thoáng qua ánh mắt, thấy thấy một đứa bé đang thập thò ngay cạnh giường, nhìn hắn mà cười. Giật mình thấy ngã nhào khỏi ghế, rồi rung rung lấy tay, vội dụi mắt nhìn lại theo quán tính. Nhưng lạ thay hắn chẳng thấy gì ngoài bé Hạnh đang nằm trên giường mê mang. Thái thở vào, nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, thì một cánh tay đập nhẹ lên vai hắn. thấy giật bắn mình chết lặng chừng một giây, rồi mới hoàn hồn lại sau khi nghe tiếng nói quen thuộc của Trang. <cười> em Trang nè, anh làm gì mà giật mình ghê vậy? Làm gì em là ma hổng bằng á? Hắn nuốt từng ngụm nước bọt để trấn an, rồi bình tĩnh lại nói giọng cáu gắt. <cười> Trời ạ, sao em vào mà không có cửa? suýt nữa anh đứng tìm rồi đây nè thái nhìn trang gương mặt cao có bởi từ nhỏ đến giờ hắn chú ghét cái trò hù dọa hay khều gọi mà không lên tiếng trước nhưng sự bực dọc ấy của trang tự dâng lặng đi đâu khi trang nhẹ hôn lên môi hắn rồi giọng nũng nịu gợi tình thôi mà em đâu có ngờ anh phản ứng mạnh vậy đừng có giận em nữa <cười> anh thích gì em chiều nè đừng có giận nữa nha chồng yêu Trang nghe miệng cười rồi nói nhẹ, nhưng trong miệng cô ta bay ra một mùi hương quen thuộc, khiến cho Thái đang giữ cơn mặt bực dọc đỏ gắt lên mới đây mà đã xìu hẳn xuống, ngay dại tươi cười trước lời nũng nịu của Trang. <cười> sao anh có thể giận em được chứ? Em dịu dàng quyến rũ như vậy mà, sao anh có thể? Trang bỗng nhếch môi, bung lơi vòng tay mình ra khỏi người Thái, rồi ngoắt tay ra hiệu Thái đi theo. Trang dẫn Thái về căn phòng của vợ chồng hắn và dùng lúc trước, nhẹ đẩy người hắn xuống giường, rồi lấy ra thứ bột cần sa, thổi phù lên mặt hắn. Ngắm thuốc, hắn lần lần, cười cười, rồi có những hành động dị thường. Đối với Thái lúc này, trước mắt hắn chính là thân hình nóng bỏng của Trang. Còn cô ta thì đang đứng nhìn hắn một góc mà cười khẩy, kinh bỉ nói. <cười> Đúng là cái thứ đàn ông dâm dục đê hẹn. Sắp chết tới nơi mà cũng không bỏ thói tạ ở trong người. Mà để mày chết hả? <cười> Còn lâu đó Thái à. Mẹ con tao muốn thấy mày đau khổ dày dò hơn gấp trăm lần. Tội của mày, có đổ xuống sông xuống biển cũng không hết nữa. Rồi đột nhiên đôi mắt trang trừng lên nhìn thấy đầy oán giận. Cô ta tiến lại gần chiếc giường, cầm sẵn đóng một cần sa trên tay, thổi liên tiếp vào mặt hắn. Lúc này hắn ta bắt đầu say đắm. Cả người cảm thấy khác thường. Thái quằn quại miệng không ngừng la hét. Đồ quỷ cái! Mày tránh xa tao ra! Mày đứng đó! Mày, mày! Mày! Mày mà bước tới! Tao giết mày một lần nữa bây giờ! Vừa nói, hắn vừa điên cùng vật lộn với cái gối xuống giường. Xong hắn dùng hai tay bóp thật mạnh vào nó với một kiểu cách hết sức hung bạo. Rồi mắt rực lên đầy một màu tàn ác. chết đi con khốn mày nghĩ mà thằng này ngu chắc mày dắt cái bụng bầu tới đe dọa bắt tao cưới hả tao đâu cô điên tao phải cưới dung nhà cô ta giàu bà cô ấy lại là sếp tổng của tao cái ghế phó giám đốc rồi giám đốc rồi hơn như vậy nữa tất cả tao phải có bằng được còn mày ngoan ngoãn ăn phận thì tao còn thương còn chiều chuộng nhưng đằng này mày lại dám cản đường tao hả mày chết đi cho rảnh nợ chết đi Nói rồi hắn lại điên cuồng bấu víu giằng xé cái gối vô tri, Đến khi chiếc gối rách toạt Bông vải văn tứ tung Thì hắn bật lên cười. cười Chết đi con khốn Đứng nhìn Rồi nghe từng lời khốn nạn của Thái Lòng hận thù của Trang càng lúc càng sôi sục. Cô ta điên lên quơ nhanh cây đèn ngủ Đập vào đầu hắn Khiến hắn bất tỉnh Xong Trang đứng liếc nhìn Thái Trong ánh mắt sắc lẹm, có chứa đầy nỗi hận thù, rồi bỏ ra ngoài. Cô ta khẽ mở cửa phòng hạnh, thấy con bé nằm ngủ ngon trên giường. Tràng nở một nụ cười quái dị. <cười> bạn con kia, vô chơi chung với bạn con đi. Tràng bước từng bước nhẹ nhàng, đặt con búp bê của mình xuống nằm cạnh bên, khẽ nhép miệng cười, rồi bước ra khỏi phòng. Một lát sau, Tiếng bé Hạnh bỗng nhiên la hét thất Thành Má ơi mẹ ơi Con không chơi với bạn này đâu Bạn cứ nghe rằng trợn mắt cắn con Con sợ lắm ba mẹ ơi Hạnh hét rác cả họng Nhưng chẳng thấy động tĩnh nào tự thấy Nó rung rẩy lui lại Tay như đang xua phất cái gì trước mặt Cho tới khi nó té xuống giường Thì Trang đã đứng đó từ lúc nào Cô ta nhìn Hạnh Nét mặt như lo lắng cho con bé Xong cô ta nhanh chóng ngồi xuống Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng Hạnh vì quá sợ Nên cũng vòng tay ôm Trang cứng ngắt Nó thúc thích con, con, con sợ lắm cô ơi Cô gì ơi À, bé hạnh ngoan nè Có gì Trang rồi, nín đi nào con Biện Trang vừa buông câu nói dịu dàng Nhưng chưa được ba giây Sắc mặt đã lạnh như tiền Rồi môi nở lên một nụ cười cô ta đưa con bé lên giường rồi cố trấn an đưa nó chìm vào giấc ngủ cho tới khi con bé đã ngủ say trăng chợt nghe thấy giọng nói khàn dị kèm theo sau là tiếng cười lanh lảnh ê <cười> con muốn chơi với nó mẹ cho con ra cho con ra Đêm hôm ấy, Hạnh đang ngủ say trong giấc ngủ. Chật bên tai nó, nghe thấy tiếng khóc của một đứa nhỏ. Đôi mắt Hạnh vẫn nhắm nghiền, nhưng trên gương mặt nó cứ nhíu mài nhăn nhó, như tỏ vẻ khó chịu, rồi từ từ tỉnh dậy với gương mặt đờ đẫn Hạnh lờ mờ, cố mở đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình ra xem. Bỗng nó ngạc nhiên, khi cạnh mình là một đứa nhỏ chừng hai ba tuổi. Nhìn đứa bé khóc kỉnh dễ thương, Hạnh cười lên thích thú à, Em bé Sao em ở phòng chị vậy Ba mẹ em đâu Vừa nói Hạnh vừa lấy tay nựng má vuốt mặt Rồi lâu lâu còn chọt lét đứa nhỏ vài cái Đứa nhỏ nhìn Hạnh Nó tự dưng nín khóc hẳn Rồi cười lại với con bé Thấy vậy Hạnh thích thú định gian tay ôm nó Nhưng chưa kịp làm gì Nó đã chụp lấy tay Hạnh Mà cắn mạnh vào Theo phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ Hạnh hòa khóc dữ dội à, Ba ơi con đau quá Nó cắn tay con Nó cắn tay con Bé Hạnh vừa khóc Vừa đưa đôi mắt run sợ nhìn đứa nhỏ Bỗng đứa nhỏ đó cười phá lên Giọng nó ồm ồm Không còn trong trẻo như mới nãy Ê, Trả ba cho tao Mày trả ba cho tao Hạnh rung lên, lùi dần trên chiếc giường nhỏ của mình. Ba, chị đâu có biết ba em là ai đâu. Chị đâu có lấy ba của em. Dường như càng nhìn Hạnh khóc, nó lại càng thích thú. Nó bò dần về phía Hạnh, tay không ngừng với lấy con bé. Đôi mắt nó lúc này đen sâu hun hút mất cả con người. Giọng nó từ từ trầm hẳn xuống như vọng về từ cõi âm. Lại đây! Lại đây! Đứa nhỏ cứ càng tiến tới, thì bé Hạnh càng lùi lại, cho đến lúc không để ý mà ngã nhào xuống giường, đầu đập xuống đất. Nó ôm đầu đau đớn khóc lên dữ dội. Bà ơi! Có con! Con sợ lắm! Bà ơi! Mãi một lúc sau, cánh cổ phòng chợt mở toan, tiếng bước chân từ từ tiến lại. Nhưng đó không phải là Thái, mà là Trang. Cô ta nhìn Hạnh rồi quay sang bế nó, cưng nựng khiến nó vô cùng kinh ngạc. Cứ như vậy, Hạnh đưa đôi mắt sợ hãi thấm đầy nước mắt nhìn Trang. Mặt nó chuyển tái xanh, đôi môi rung lên bần bật. Mãi vẫn không thốt nên lời. Chợt giọng nói khi nãy cắt lời nó. Nó kêu mẹ kìa. Giọng nói ấy vừa dứt, Trang quay lại nhìn con bé. Ánh mắt của cô ta rất lạ Nó ánh lên một màu đỏ của máu Trang cất cái giọng ồm ồm Giống hệt như đứa bé khi nãy Chơi với con tao đi Con tao muốn mày Nhưng khi Trang đặt đứa bé trên tay xuống giường Thì nó lại nhìn Trang Rồi mỉm cười đáng sợ Con cũng muốn thân giác của mẹ Mẹ con mình Cùng chơi với nó Mẹ chịu không? nghe như vậy Trang tự dưng bừng tỉnh, Ôm đầu loạn chọn như kẻ vừa tìm lại được trí nhớ Mặt cô ta dần chuyển sang sợ hãi Rồi xua tay điên cuồng trước mặt Không, mẹ không muốn, không Sau câu nói đó Trang bất tỉnh gục xuống giường Tròn đôi mắt ước nhìn Trang Hạnh có phần tò mò Nó bò sát từ từ gần người cô ta Nói với giọng đầy run sợ. Cô Trang! Cô Trang ơi! Bỗng Trang mở trừng mắt nhìn hạnh, kèm theo là một nụ cười rất đổi lạ thường. Trả bà lại cho mẹ con tao. Vừa nói xong, Trang chồm lại ôm chặt hạnh. Hai tay bấu víu vào con bé, mặc cho nó than khóc, vùng vẫy. Được một lúc, Hạnh lã người đi, rồi ngất liệm giận trong vòng tay và nụ cười qua quỷ của Trang. Sau đêm hôm đó, là một chuỗi ngày tháng đầy bi thương đối với bé Hạnh. Nó lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, mặt tái xanh khi giáp mặt với Trang. Nó cũng nhiều lần muốn nói với Thái, nhưng không những bị hắn gạt đi, mà còn khiến hắn tức điên lên, giáng bao trận đòn roi xuống người Hạnh. Những lần như vậy, con bé chỉ biết khóc lóc nhìn ba. rồi béo máu. Ba ơi, con nói thật mà, con đau lắm. Ba ơi, Thái liên tục trút đòn rồi xuống nó, miệng gằn giọng. Thật nè, thật nè. Tự khi nào mày giống cùng mẹ mày, Chừng chuyện nói xấu người khác vậy, tao đánh cho mày chưa tới già, mày chưa cái thối đó nghe chưa? Nghe những lời chửi rủa của Thái, hạnh nhìn trân trân với đôi mắt thấm ướt. Nó không thể tin được Có ngày ba nó nặng lời với nó Mà cũng không biết Trang có cho Thái dùng thảo dược mỗi đêm không Mà càng ngày Anh ta càng bỏ bê bé Hạnh Không còn quan tâm nó Và giao lại quyền chăm sóc con bé cho Trang Kể từ khi bị chính ba ruột mình bỏ bê Hạnh luôn sống trong tình trạng lo sợ Mỗi khi nó thấy ánh mắt lạnh lùng Và nụ cười của Trang Cứ mỗi lần như vậy Nó là hét khóc thét lên khi đứa bé quỷ cứ không ngừng đứng cạnh nhà hai cái răng nanh cười với nó càng nhìn bé hạnh càng hoảng sợ thì đứa bé kia càng thích thú rồi tiến sát lại gần nó dùng đôi tay dính đầy thứ chất nhờn đen có mùi tanh tưởi chụp lấy đôi chân hạnh nó nhảy bổ lên người con bé không ngừng bấu nhéo cắn ngấu nghiến vào cổ vào tay, khiến hạnh đau đớn quằn quại trong nước mắt mà kêu là hạnh đưa mắt ngấn lệ Nhìn về hướng trang như cầu cứu Nhưng hoàn toàn vô vọng Cô ta nhìn nó Rồi từ từ tiến lại tay bóp chặt miệng con bé Mà trợn mắt Đợi cha ăn mặn thì đợi con khác nước Đừng có trách tao Có trách Thì trách thằng ba của mày đó con ranh Nói rồi cô ả hết tác Rồi nắm tóc con bé Giật lên giật xuống Đập đầu vào nền gạch liên tục Vừa làm Trang không ngừng độc miệng chửi rủa. Chết đi con rành Chết đi Trả ba lại cho con tao Trang cười lên mang sợ Ánh mắt sắc lên một vẻ gì đó độc ác vô cùng Cô ta chỉ tay về hướng con quỷ nhỏ Hét lớn như ra lệnh Giết nó Giết nó cho mẹ Giết nó đi Con sẽ có ba Có gia đình Giết nó đi nhanh lên Con quỷ nhỏ nhìn thấy gương mặt độc ác của Trang Thì bỗng khựng lại Đôi mắt đỏ rực như máu của nó nhìn cô ta Và từ trong đôi mắt đó Bỗng chảy ra hai dòng máu Dường như nó đang có chút cảm thương đối với Hạnh Nên không muốn ra tay Mẹ ơi Con Con không muốn bạn ấy chết Con không muốn bạn như con Con không muốn Nghe lời đó Ánh mắt Trang càng thêm sắc lạnh Nhìn về đứa bé quỷ Rồi gằn giọng trông rất hung tận Mẹ nói con giết nó Con không nghe lời mẹ hả Giết nó đi Chỉ có giết nó Mẹ mới có được những thứ mẹ muốn Con nghe rõ chưa Đôi mắt cùng với giọng nói ngây ngô của đứa bé Chỉ mới dừng ở đó Thì bất chợt nó đổi hẳn thái độ Bốn chiếc răng nanh từ từ mọc dài ra Nó nói tiếp với giọng trầm khang như một thứ âm thanh từ cõi âm vọng về những thứ mẹ muốn hả vậy con tôi thì sao còn mạng sống của tôi thì sao Quá ra trước giờ bà nuôi tôi hứa hẹn cho tôi hạnh phúc tất cả chỉ là giả tạo sao à, không mẹ, mẹ mẹ mẹ mẹ nói nhầm chắc tại nói nhầm sao bà chưa bao giờ nói nhầm Tất cả đó đều là xuất phát từ trong tâm của bà. Lỡ máu trả thù, nó đã ăn mọn trái tim của bà rồi. mà chẳng khác gì hắn. Các người đều độc ép như nhau. Lúc này ánh mắt Trang lưng trồng, nhìn con quỷ nhỏ ẩn hiện trong mắt mình. Và từ từ tiến sát lại. Hai tay giang ra, như muốn ôm lấy nó. Trang méo máu giải thích. Mẹ không có ác độc, tất cả điều mẹ làm, đều là vì con. Trang gào thét, nước mắt nước mũi vàng dũa thấm ướt cả gương mặt. Cô ta lững thững đi, rồi chạy vội lại, ôm đứa bé quỷ ẩn hiện trước mắt. Đứa bé lập tức xuyên qua người cô rồi biến mất. Trang điên cuộn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi hét lớn. À, con ơi, con ơi, đừng bỏ mẹ mà. rồi cô ta quay lại phía hạnh ánh mắt hằn lên tia lửa hận mà lao tới cô ta điên cuồng ôm lấy thân thể con bé rồi cào cấu mặc cho nó khóc lóc van xin nè ơi con đau con đau lắm thả con ra mặc cho từng lời van xin thảm thiết trang vẫn điên cuồng hành hạ con bé siết vòng tay quanh người đó thật chặt cho tới lúc cảm thấy nó yếu dần tay buồn lời thì mới chịu thôi Xong chuyện Trang đứng dậy vừa cười như một người điên vừa lây hoay tìm con. À, con đâu rồi? Con đâu rồi? Mẹ giết chết đó rồi nè. Con sắp có ba rồi đó. Ở lại với mẹ đi. Mẹ cần con. Mẹ yêu con mà. Trang cứ vậy mà gào lên. Nhưng đứa bé quỷ chẳng thấy tâm hơi. Có lẽ nó đã muốn rời bỏ người đàn bà độc ác mượn cớ hứa hẹn với nó để trục lợi cho riêng mình. Mãi không thấy con Tràng thẫn người cục xuống khóc trong vô vọng Con đang ở đâu Đừng đợi xa mẹ Con ơi Giọng con quỷ nhỏ từ một góc tối vang lên Nhưng lần này Giọng nó không còn ghê sợ nữa Mà trong trẻo giống như một đứa trẻ bình thường Mẹ ơi Con cũng thương mẹ Nhưng mà con không thể ở lại Con chết rồi Bạn con cũng bị mẹ giết rồi Con không cần gì cả Xin mẹ đừng hung dữ nữa Đừng trợn mắt nữa Con sợ lắm mẹ ơi <cười> Mẹ mẹ không độc ác Mẹ mẹ không trợn mắt nữa đâu Con ở lại với mẹ nha Mẹ hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho con Mẹ xin con đó con trai ừ, Con Con không thể Giọng đứa bé bỗng lạc đi Dường như nó đang khóc mà trả lời Và sau lời nói đó Là một không gian yên ắng vô cùng Đứa bé quỷ đã đi Nó đã rời xa trang thật rồi Chắc có lẽ nó đã sớm ngộ ra Bản tính tốt xấu Khi ở bên trong một con người ngay lúc đó Thái cũng về tới Anh ta bước vào Tá hỏa nhận ra cảnh tượng nhân tình Đang ngồi khóc Bên cạnh là xác hạnh Đang nằm gục dưới vũng máu Thấy vậy Thái gấp rút nói Nhanh, phụ anh đưa xác con đi Chuyện này mà dính tới công an thì lớn chuyện Nghe Thái nói với gương mặt vô cùng bình thản, Trang tức tối Anh có phải là ba của nó không vậy Nó chết mà anh có thể bình tĩnh được hả Thái nghe vậy thì đứng yên Rồi quay sang nắm tóc Trang Sao lại không Mày đừng tưởng tao không biết mày dùng cần sa mê hoặc tao Tao biết mày là ai luyện quỷ trả thù tao hả? Đâu có dễ. Tao biết hết, nhưng tao im lặng để mượn tay mày giết cái thứ của nợ như nó. Còn tài sản của tao, mày đừng có mơ tới. Cái gì là của tao thì mãi mãi là của tao. Mày nghe rõ chưa, con điếm? Nghe từng lời cay độc của Thái, Trang như lùng bùng lỗ tai. Cô không thể tin được bản chất con người của Thái lại tha hóa, mất hết nhân tính. Trăng vùng vằng cố thoát khỏi thái Nhưng càng làm Hắn càng nắm chặt tóc cô Rồi ép cô vào góc bếp Hắn càng giọng với đôi mắt đỏ ngầu Hôm nay Tao để cho mẹ con mày đoàn tụ Nơi đất lạnh Dứt lời Thấy rút con dao trên kệ bếp vùng lên Thấy vậy cô ta cũng chụp lấy tay hắn Rồi vùng vằng qua lại Một lúc sau Hắn cảm giác trên vai có cái gì đó nặng nặng Bấu vào bắp tay hắn Cắn hắn đầu rác hắn nhăn nhó, một giọng nói ồm ồm khẽ nói vào tay. Tại sao bác bỏ mẹ con con? rồi giọng nói đó lại hét lớn. Tại sao? Tiếng hét ấy khiến cho thái tự dưng cảm thấy sợ hãi, da gà tóc gáy dựng lên. hắn quên luôn mình đang ẩu đả với trang bị chi phối bởi chất giọng kinh dị ấy. trong lúc giằng co hắn không kịp trở tay và bị trang đâm mạnh con dao vào bụng thấy thái gục xuống trang quăng con dao đi rồi lùi lại đôi mắt nhìn chằm chằm xác thái ngấn lệ trên gương mặt đầy vẻ bàng hoàng trang quỷ xuống miệng không ngừng lẩm bẩm bà mãi mãi ở bên cạnh mẹ con mình rồi <cười> mấy ngày sau đó Dung cảm thấy bất an Khi đã hơn một tháng Mà Thái không chở hạnh sang thăm Cho hai mẹ con gặp mặt Trong lòng đầy lo lắng Cô quyết định tới nhà Thái Để gặp con cho bằng được Tới nơi Dung gõ cửa mãi không thấy ai ra Kê sắc mặt vào cửa Cô gửi thấy có mùi cực kỳ nồng nặc Khó chịu bay sọc vào mũi Biết có điều bất thường Dung đi trình bày với hàng xóm Và nhờ họ phá cửa dùm Khi phá cửa bước vào tất cả đều kinh ngạc khi chứng kiến trang ngồi thu lưu một góc với mái tóc rối bù đôi mắt thâm đen bên cạnh là xác hạnh và thái đang phân hủy nhìn xác con dung Hòa lên khóc điên cuồng rồi lao tới ôm nó vào lòng con tôi con tôi con mở mắt ra nhìn mẹ đi mẹ xin con mà ai ở đó chứng kiến cũng cảm thấy đau lòng họ không tin được đặt sau gương mặt xinh đẹp của trang Là một con quỷ dữ đầy giả tâm Cuối cùng trang bị cơ quan chức năng giải đi Cô ta đã phải nhận mức án nặng nhất Cùng với sự phẫn nộ của tất cả mọi người Tham gia tại phiên tòa Còn về Dung Có lẽ cô sẽ dây dứt cái nỗi đau mất con Tới suốt cuộc đời Cùng với lời tự trách Con à Mẹ không bảo vệ được con Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi Con yêu của mẹ